chào mừng các bạn đến với thế giới radio của megaphon.vn Asphart thương yêu phần 35 tác giả Dương Thụy giọng đọc Hiền lương san, biên tập Green Star, New York sôi động. Fernando gần như phát cuồng được gặp lại Kim. Anh ôm kỳ lấy cô hôn thắm thiết giữa phi trường đông đúc rồi chở cô về căn hộ của mình. Trong một tâm trạng phấn khích đến mức cô cứ sợ tai nạn xảy ra. Kim không hiểu sao thấy mình bình thản hơn, thậm chí còn phát ngượng trước vẻ nồng nhiệt thái quá của Fernando. Kim ái ngại nghĩ về Việt Nam mà xoắn suýt kiểu này chắc gia đình cô không chấp nhận nổi. Căn hộ của Fernando nằm trong một khu phố yên tĩnh và giàu có, xung quanh là cây xanh được chăm chút. Những bồn phun nước mát mẻ, trông giống như một resort sang trọng. Fernando chỉ tay ra một hồ bơi rộng kinh khủng, chiều dài cũng phải đến 200 mét. Ở đây em muốn đi bơi lúc nào cũng được, chỉ thiếu có đối tác Mauricio của em thôi. Kim không thèm trả lời, cô hơi mệt sau chuyến bay dài. Đã lâu rồi cô không nghĩ đến Mauricio nữa mà phải khổ sở trốn tránh mặt David, dù ngay cả trong những giấc mơ. New York to lớn, với những căn nhà chọc trời không làm Kim thấy thích. Căn hộ của Fernando trên tầng 30, nhưng đi thang máy bằng kính trong suốt, chỉ mất vài giây. Kim ngơ ngác, thấy căn hộ bài trí sang trọng, rộng rãi và tươm tất như trong khách sạn 5 sao. Xung quanh đều là kính, kéo màn ra có thể thấy New York cả ba mặt. Fernando dường như hiểu ý Kim. Của người ta thuê cho anh, anh không trả đồng nào hết. Mỗi ngày đều có người đến lau chùi Xe của anh cũng người ta cấp đấy Kim nghĩ hẳn vị trí của Fernando Cũng quan trọng lắm Nếu là cô dù đang yêu đương Mãnh liệt bao nhiêu Cũng sẽ đồng ý sang đây Vì được đãi ngộ kinh khủng như thế này Kim mỉm cười nhìn thấy hình mình Đặt trên kệ trong phòng khách Fernando đã chụp cô đứng trên đại lộ Tự do ở Lisbon Với vẻ mặt phụng phịu rất kim Anh dẫn Kim vào phòng ngủ Nói cô có mệt thì nghỉ một chút rồi ra ăn tối Kim bật cười nhìn tấm hình mẹ Fernando chụp lén hai người treo trên tường Lúc ở Lisbon, dù đang trước mặt bao nhiêu người Fernando vẫn hay tự nhiên âu yếm cô Mẹ anh chụp được tấm hình này lúc anh đưa tay vuốt tóc Kim Còn cô thì đang có vẻ rất rụt rẻ bị anh nựng nịu trước mặt gia đình Em tìm cái gì đấy? Fernando ngờ ngác hỏi khi thấy Kim đi khắp nhà nhìn quanh quất Em cần cái gì? Em tìm hình con mèo Luciana Kim làm bộ tỉnh bơ tiếp tục tìm Hình người yêu của anh đấy Fernando phỉ cười bế thốc Kim vào giường Nói thôi cô không cần tìm vô ích Biết cô ghen tuông vớ vẩn Anh dẹp hình con mèo vô nhà vệ sinh rồi Fernando không ngờ anh làm Kim sung sướng vì điều này Cô ôm gỉ cổ anh nói Em biết anh yêu em hơn nó mà Em không sống được đâu nếu thiếu anh. Làm Fernando cảm động trước cái vẻ yếu đuối của cô. Hình như em mệt phải không? Fernando nhẹ nhàng hỏi sau những nụ hôn âu yếm không được Kim đáp lại nhiệt tình. Thôi em ngủ đi. Kim ẩm ừ. Em mệt. Tự nhiên em thấy nhớ nhà quá. Fernando ngạc nhiên. Nhà nào cơ? Nhà em, nhà ở Việt Nam ý. Tháng 7 em sẽ về thăm gia đình Hai năm rồi Không thể nào ba mẹ em tưởng tượng nổi Đứa con gái út Lúc nào cũng núp trong vòng tay mình Lại đi một chuyến dường như không muốn về thế này Em hứa rồi đấy nhá Cho anh về nữa Fernando ôm Kim vào lòng âu yếm Anh tò mò muốn biết gia đình em như thế nào Mà có một cô con gái ngộ nghĩ như em Kim im lặng không đáp Chưa bao giờ cô dám thú nhận với gia đình mình Có bạn trai rồi Lại là một người phương Tây Kim có viết email kể với mẹ cô về Fernando Như một người thầy giúp cô trong học tập Lúc giận dỗi bỏ nhau dạo anh mới đi Mỹ Kim viết Con không thèm cần ai hết Vẫn có thể sống tốt Làm mẹ cô đánh hơi được Bà cố giăn đe trong sự tuyệt vọng Biết con gái đã vượt ra khỏi vòng tay mình Giáng giữ mình nghe con Sống không gần gia đình ở nơi xa lạ như vậy, mẹ lo quá. Con là con vàng con bạc của mẹ, gia đình mình có gia phong lễ giáo. Nếu ai mà nói xấu con, mẹ không sống nổi đâu. Mẹ cô là giáo viên cấp 2, suốt đời chỉ biết chăm sóc dạy dỗ con cái, sống với niềm hãnh diện của con đem lại. Lúc này, khi Kim báo tin sang Mỹ thăm bạn, mẹ cô biết ngay cô sang tìm Fernando, bà dên dỉ trong email. Biết con yếu đuối như vậy, thả trước kia không cho con đi du học còn hơn. Tại sao để bị xa đà vô những chuyện như vậy? Con mà hư rồi, chắc mẹ chết mất. Làm Kim buồn lòng không muốn đi nữa. Nhưng Fernando đã mua về máy bay gửi về, làm thủ tục xin visa cho cô và xin nghỉ phép để có thời gian chăm sóc cô, nên cô không dám chọc giận anh. Fernando bật đèn nhìn Kim lo lắng. Sao em không ngủ? Đói bụng không? Anh có nấu súp cho em Nhưng thấy em mệt không ăn Nên anh cũng không ăn luôn Không, không đói Kim u ớ Anh ăn đi Em ngồi dậy ăn một chút đi Fernando nải nỉ Sao qua thăm anh mà thấy em buồn bã quá Dạo này có bị ai ăn hiếp không Thôi sang đây đi lại anh trả thù người ta cũng được Kim bật cười Cô ôm cổ Fernando thú nhận Anh không biết em khổ sở như thế nào khi yêu anh đâu. Nhìn nụ cười hài lòng của Fernando, Kim biết chắc, quả thật, anh không hiểu gì. Làm sao một người kiêu hãnh như Fernando có thể tưởng tượng nổi gia đình Kim sẽ khó chấp nhận anh và cô đã phải che giấu mối quan hệ của hai người như thế, yêu phải một đối tượng đầu trộm đuôi cướp. Fernando đã kéo được Kim vào bếp, bắt cô ăn một chút súp, thấy Kim nuốt khó nhọc quá. Anh đề nghị gọi điện cho nhà hàng đem đến món gì đó hấp dẫn hơn. Cô nói thèm pizza, Fernando đồng ý. Kim ngại phải chờ lâu, nhưng anh xua tay cười. Ở New York, gọi pizza còn nhanh hơn cả xe cấp cứu, không lâu như bên châu Âu đâu. Khi người ta đem miếng pizza to như cái trống đến, đột nhiên, chưa ăn, Kim đã thấy ớn. Ăn đi em, Fernando đưa một góc bánh cho cô, mau lên rồi còn đi ngủ quy rồi. Kim nhăn nhó cạp cái phần bánh giòn giòn bên ngoài rồi rên rỉ, mình không ăn được phần bên trong mềm quá. Fernando kiên nhẫn lấy dao cắt toàn bộ phần viền bánh bên ngoài đưa cho cô, nói, cô thích ăn giòn thì cứ ăn hết, để phần mềm anh ăn giùm cho. Kim ái ngại nhìn Fernando đang cố gắng chiều mình, rồi thở dài nhớ đến lần cùng ăn fish and chips với David và được anh ăn giùm phần dư ra. Fernando nhìn vẻ mặt ngẩn ngơ của Kim hỏi Em sao vậy? Em đang nghĩ đến ai hả? Kim giật mình Cô vợ hỏi lại Anh làm vậy không sợ em hư sao? Hồi đó anh đâu có nghe em Toàn là áp đặt Độc đoán vô cùng Em còn nhớ Phải ráng tọng vô Mới thức ăn anh ép Phải tiêu thụ trong một tuần Nhiều lúc nuốt vô tới bụng rồi Còn ớn phải ọc ra Kinh khủng Fernando phỉ cười Anh nói, lúc đó nhìn cô xanh lè, hơi thở đứt quãng, rất ốm yếu. Không nghiêm khắc bắt cô ăn, chắc cô không sống nổi qua mùa đông. Giờ lâu lâu mới gặp, chiều cô một chút cũng không sao. Kim nhân đó đội thừa Fernando làm cô cảm động, nghẹn họng không nuốt nổi nữa. Anh lắc đầu, dáng ép cô ăn thêm một chút, rồi hối cô đi đánh răng lại. Nhìn Fernando chua đáo làm bản trải, rồi lấy khăn mặt thơm tho đưa cho mình. Kim bật cười. Anh còn hơn cả mẹ em nữa. Fernando không tỏ thái độ gì trước nhận xét này, anh khoanh tay đứng chờ cô. Kim đánh răng xong, ngoan ngoãn theo Fernando vào phòng ngủ. Trước khi chìm vào giấc ngủ bình yên trong vòng tay ấm áp và những nụ hôn dịu dàng của anh, cô thì thầm thú nhận. Em phát điên lên vì yêu anh. <cười> Some too hot in